cuốc gia không đánh nữa thì cộng sản lại quay ra đánh nhau mà đánh tàn bạo cạn tàu ráo máng hơn trước, xóa đi cái lý tưởng thế giới đại đồng mà chủ nghĩa cộng sản từng hy sinh bao nhiêu xương máu để theo đuổi. Năm 1978, Việt Nam đánh khởi mai đỏ, năm sau Trung cộng đánh Việt cộng. Thời gian này ông cảnh vừa 20, vinh dự chúng tuyển nghĩa vụ quân sự, ram cả nhà cùng mếu máo khóc thầm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 có lúa gạo gạo nếp mới ngon lắm. Bà mới điện bảo tôi sang lấy một thể cái hết á. Ông Cảnh quăng tờ báo trên mặt quầy và đáp: "Ơ, bà đi đi, ngày mai bà thổi cho tôi nồi xôi gấc. Tôi thấy chả có ai thổi xôi gấc ngon bằng bà. Xôi gấc của con mẹ nọ ai cũng khen, nhưng tôi thấy nhão lắm. Nhão mà lại không thơm, y như là nhuộm phẩm chứ không phải là là là gấc thật." Bà Cảnh mỉm cười hài lòng vì đàn ông Việt Nam có mấy ai khen vợ bao giờ bà nói cho có chuyện. Ừ, ông thì cả đời đòi sôi gấc. Tôi thì tôi chỉ thích xôi lạc thôi, vừa ngon vừa bùi. Ông Cảnh cắt nghĩa thêm: "Xôi ngon thì phải là xôi gấc. Bởi vì nếu không thì các cụ đã chẳng có câu là ăn mày đòi xôi gấc. Bà có nghe ai nói là ăn mày đòi xôi lạc bao giờ chứ?" Biết tính chồng hay rãng giải, bà Cảnh chỉ im lặng mỉm cười rồi cầm nón rảo bước ra phố.